Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thúy Nga xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Gặp gỡ lần đầu của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn Qua hai giọng đọc của Ái Vân và chính tác giả kỹ thuật và nhạcệm do Duy Quang phụ trách ước xuống xe lửa, lách đám đông tiến thẳng lên phía trước bỏ lại sau lưng cả một quang cảnh hốn độn hành khách bạn hàng phu xe tranh nhau dành giật mời gọi. Tiếng còi công an giết lên từng hồi, lẫn với tiếng gà, vịt, heo, chó giống lên từng cơn, như sắp bị đem đi cắt tiết. Ra khỏi vùng náo nhiệt đó, Quảng thở vào nhẹ nhõm, đứng lại trên lề đường vắng, những mắt nhìn quanh. Hà Nội, nơi chôn nhau, cắt rốn của Quảng đây. Hà Nội mà bà mẹ Quảng cứ suốt ngày ca ngợi, hiện ra trước mắt Quảng, chỉ là những dãy phố tồi tàn, vừa nghèo vừa bẩn. Quảng không thất vọng lắm, bởi vì suốt quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây, Quảng đã mường tượng sẵn trong đầu quang cảnh đều hưu của nó. Gã chỉ ngạc nhiên tại sao mẹ mình vẫn cứ thích Hà Nội, như một vùng đất linh thiêng không sao xóa nhòa được trong ấn tượng của bà. Mẹ Quảng thường nhắc nhở gã, Con ạ, thế nào thì mày cũng phải ra ngoài ấy một chuyến cho biết, không có như ở Sài Gòn này đâu. Nhiều lần Quảng nghe mẹ hãnh diện kể với lối xóm Tôi thì tôi đẻ thằng Quảng ở Hà Nội mới được có 3 tháng Thì phải bế nó xuống Hải Phòng để vào Nam Cứ tưởng không nuôi được Nó còn sống được là may lắm đấy Thỉnh thoảng trong bữa cơm Mẹ Quảng còn quả quyết ừ, Nói thế nào thì nói Chứ tao thì ta vẫn thích sống ở Hà Nội hơn Ở đấy cảnh đã đẹp Mà người lại khéo Chứ không có như ở trong này Hà Nội hai tiếng ấy cứ được nhắc đi nhắc lại mãi khiến Quảng đâm ra tò mò. Năm 78, gã đã toan đi một lần nhưng ngày đó giấy đi đường còn khó khăn lắm. Quảng xoay không nổi. Phải chờ đến hôm nay, 10 năm sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam Quảng mới được đặt chân lên mảnh đất mà mẹ gã không tiếc lời tán tụng. Thật tình mà nói thì Quảng ra Hà Nội chuyến này hoàn toàn không phải vì sự lôi cuốn của mảnh đất ngàn năm văn vật mà bà mẹ vẫn liên tục gieo vào đầu Quảng. Cái động lực chính thúc dục Quảng lên đường chỉ là Bính, cô em họ con bà dì mà Quảng đã có dịp gần gũi cách đây gần 1 năm ngay tại Sài Gòn. Dạo ấy, Bính vào thăm gia đình Quảng lần đầu, lưu lại nhà Quảng đến mấy tháng trời. Tuy là anh em con dì con dã, nghĩa là tình họ hàng rất gần, nhưng cả Quảng và Bính đều không biết mặt nhau từ bé. Quảng di cư vào Nam khi vừa lọt lòng mẹ 5 năm sau Bính mới chào đời Tại Hà Nội Không biết nhau Cho đến lúc gặp gỡ lần đầu Bính đã có chồng đang đi bộ đội Đóng bên Campuchia Cô vào Nam trước là để nhận họ hàng Sau là để xem có buôn bán gì được hay không Vì nghe mẹ cô bảo Quảng rất có tài trong lĩnh vực này Quảng thì đã gần 30 Nhưng vẫn lêu bêu ăn chơi Chưa tính chuyện xây dựng với ai Lúc thì toan vượt biển lúc thì lại bỏ cuộc vì thấy khó khăn quá. Từ hôm có Bính bên cạnh, Quảng thấy cuộc sống đầm đà hẳn lên. Gia cảnh quạnh quẽ bao nhiêu năm nay, gia vào chỉ có hai mẹ con, cho nên Quảng thường hay lang thang ngoài đường nhiều hơn ở trong nhà. Bỗng dưng bây giờ Bính xuất hiện như một luồng gió lạ. Bính xinh đẹp lại khéo nói, dễ dàng tạo cái không khí đầm ấm cho một gia đình vốn thiếu bóng phụ nữ. Mẹ Quảng đã ra Hà Nội ở nhà Bính cả tháng nên không ngạc nhiên lắm. Nhưng riêng Quảng thì nhìn Bính rất ngỡ ngàng Không ngờ mình lại có cô em họ dễ thương như vậy Đặc biệt là mái tóc đen dày mà Quảng rất thích Mẹ Quảng hỏi Bính Thế cháu định ở trong này đến bao giờ? Này bác nói thật nhé Cả đời mới vào Nam một lần Nhanh lắm thì cũng phải ở lại đây với bác độ dăm ba tháng Đừng có cuống lên mà đòi về Chả bỏ cái công đi đâu con ạ Bánh phở quạt mồ hôi vừa cởi đáp. cười đáp. Ở mấy tháng thì cháu ăn hết gạo của bác ư? Ừ, cháu chỉ sợ mới được vài hôm, bác với anh Quảng lại đuổi cháu về cũng chưa biết chừng ấy. Ở làng của Bánh, người ta thường kêu trị dùng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.